Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 114 không ai mắng lại được Ai dám động đến người của ta Đúng lúc này Phong Linh xuất hiện Ánh mắt sắc bén Lạnh như băng Châu châu xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng Thoáng chút trong không khí Ti lửa bắn tung tỏ Hai người tiến lên phía trước Một bước bốn mắt vẫn nhìn nhau Châu Châu nói thân là thị thiếp của Hàm Vương Mọi người trong phủ còn phải gọi ta một tiếng phu nhân Ta có quyền dạy dỗ lại nha hoàng trong phủ Nhưng mà Phong Tam Nương Ngươi có tư cách gì xuất hiện ở đây Hô To gọi nhỏ Phong Linh ngươi dạy dỗ nha hoàng của ngươi Thì tất nhiên ta sẽ không xen vào Nhưng mà nếu ngươi muốn dạy dỗ người của ta thì không được Hỏi tư cách của ta Được ta nói cho ngươi biết Nếu hai lỗ tai không nghe được Thì nghe bằng hai lỗ mũi Dạ vô hàm đã ban hai nha đầu này cho ta Thì chính là người của phong tam nương ta Được phong tam nương ta che chở Nếu như ngươi thích nghe người khác gọi ngươi là phu nhân Thì ta sẽ mời người đến gọi ba ngày ba đêm Châu châu ngươi ở đây nhưng ngươi chỉ là khác Ta đã gã cho hàm vương Nơi này là nhà của ta Ta quảng giáo nhà hoàng trong nhà của mình Còn phải đợi người khác như ngươi đồng ý sao Phong Linh muốn nói đến thành thân với ta Được ta nói với ngươi Thành thân cần 6 lễ Ngươi được mấy Ngay cả giấy đỏ và giấy xanh Cũng không có đã coi như lập gia đình Làm ơn ba quỳ chính lại ngươi đã quỳ chưa Văn không là văn Lễ không phải lễ tự xưng mình là phu nhân, ngươi không thấy đối lý à? Châu châu ở trước mặt mọi người vương gia đã tuyên bố điều đó Bây giờ ta chính là thị thiếp của vương gia Có những thứ lễ nghi phiền phức kia hay không đều không quan trọng Ít nhất thiệt so với ngươi ta còn danh muốn chính, ngôn muốn thuận Phong Linh cũng chỉ là tiểu thiếp của người ta, chết cũng không được vào quan tài, không biết ngươi đang tự hào cái gì? Hôm nay ta nói cho ngươi biết, hai nhà đầu này là của ta rồi. Nếu ngươi muốn đánh các nàng, ta sẽ phá hủy luật ý huyên của ngươi. Muốn đuổi ta đi, ngươi còn chưa có tư cách đó, bảo dạ vô hàm tự mình đến đây nói với ta. Lúc cô Nai Nai ở đây, ngươi còn đang diễn cải thiều xanh đó Châu châu ngươi là nữ nhân không phân rõ phải trái Phong Linh đó là do nói chuyện với ngươi Châu châu ngươi Phong Linh ta làm sao? Đừng nói hai nha đầu này không làm gì Cho dù là đánh người của ngươi thì ta cũng không quan tâm Không quen sao, ta sẽ đánh ở bên ngoài để tránh một thân toàn máu Châu Châu Phong Tam Nương ta không ngờ ngươi lại là nữ nhân giả mang không hiểu chuyện như thế. Ta sẽ nói cho Vương ra. Phong Linh nhất định phải nói. Ngươi nhất định phải nói cho hắn biết ta còn gấp hơn cả ngươi đó. Phong Linh búng tay một cái đóng cửa thả A Hoàng. Người nào còn dám đến đây gây sự đánh trước báo sau. Thấy Phong Linh đã mắng đủ, giải hận. Vấn Sung và Sơ Hạ Sung bái hai người vội vàng triệu phu nhân, xin mời. Hai người cố ý nhấn mạnh hai chữ phu nhân, châm chọc mười phần. Châu Châu giận đến nỗi toàn thân phát run, ngực của nàng ta vốn bị thương bây giờ khí huyết Dân trào, nôn ra một búng máu. Phu nhân Tiểu Đào và Nha Hoàng bên cạnh vội đến đỡ. Châu Châu cố gắng không để mình ngã xuống chúng ta đi nàng ta nghiêng đầu, trường mắt nhìn Hinh Nhi. Hinh Nhi sợ hãi, vội vàng cúi đầu, trong lòng biết mình gây họ, sợ hãi. trận mắng chửi này là kinh điển được mọi người trong hàm vương phủ tôn sùng. với cái kết là triệu phu nhân hộp máu, càng tăng thêm sắc thái cho vở kịch. trong vương phủ có một câu về thà đắc tội với diêm vương còn hơn đắc tội với phong tam nương. Tam nương thật lợi hại, vấn sung hương phấn nói Người không thấy sắc mặt màu xanh lá đó của triệu phu nhân đâu Ha <cười> ha, rõ ràng đó là màu tím mà sơ hạ cười to nói Lần này thật sản khoái Từ lâu ta đã không vừa mắt với dáng vẻ kia của nàng ta Phong Linh không ngờ hai người này lại vui vẻ như vậy Nàng quay đầu nói với bảo bảo nương đã nói chuyện với quản gia rồi Ông ấy nói chuyện này rất khó xử lý Vừa rồi nương lại âm ý với nữ nhân kia Bây giờ muốn nhận huynh nhi có vẻ như không có khả năng Con trai thật xin lỗi nương mắng hăng quá quên mọi chuyện Bảo bảo liếc nhìn nương nói nhìn nương mắng kiểu đó là biết rồi a da, nương biết sai rồi, làm sao bây giờ? Bảo bảo suy nghĩ, nhớ mày, trong mắt lón lên ánh sáng gậy ôm đập lưng ôm. Mắt phong linh sáng lên, chớp mắt hai cái, cười gian hai tiếng tiểu tử, con thật hư. Vấn xuân và sơ hạ nghi ngờ nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút. Không biết hai mẹ con nhà này lại định làm cái gì? Rõ ràng là thị thiếp của giả vô hàm lại bị một nữ nhân không danh phận làm nhục trước mặt mọi người Châu Châu chưa từng chịu ấm ướt nào như thế Tiểu đào cũng giận dữ vừa đi vừa mắng phong tam nương Thấy Hinh Nhi nhỏ bé đang đứng nếp trong góp Châu Châu đi tới Giận dữ kéo con bé qua Đánh mấy cái vào cái mông nhỏ của bé Hình Nhi bị đau khóc lớn lên nhưng lại không phát ra âm thanh nào Tại sao lại đứng về phía người ngoài Tại sao Vì con nương đã bỏ ra nhiều như thế Không phải vì muốn con làm quận chúa có thể có được cuộc sống tốt sao Tại sao lại không hiểu nương Phu nhân Không nên đánh quận chúa. Tiểu đào tiến lên Vội giấu Hình Nhi vào phía sau Phụ nhân, chuyện này hoàn toàn đều do phong tam nương cố ý gây ra. Tiểu quận chú còn nhỏ không thể hiểu được nhiều chuyện như vậy. Châu châu âm ngực, vết thương đau rác. Nàng ta thở hổn hển ngồi xuống nhìn chầm chầm vào Hinh nhi. Bắt đầu từ bây giờ, không chờ phép con đến bên kia. Không, không được bước ra khỏi nơi này một bước. Nếu như để nương biết con không nghe lời Nương sẽ nhốt con Để cho con không thể gặp cha con được nữa Hình Nhi sợ hãi nốt sau lưng tiểu đào Ánh mắt sợ hãi không giống như đang nhìn nương của mình Một lúc sau Phỉ ý hiên hô hoáng lên Nghe nói trong vương phủ có chuột Còn là cả một đàn chuột lớn Quản gia nghe vậy vội vàng hô hào mọi người diệt chuột thường lúc bên trong các viện đang lay hoay loạn lên thì có một bóng dáng nho nhỏ xâm nhập vào lục ý hiên. Hinh Nhi, Hinh Nhi nằm khóc ở trên giường, vừa ngẩng đầu lên thấy Bảo Bảo thì ngây người. Bảo Bảo đóng cửa cẩn thận, sau đó chạy đến thấy hai mắt bé đỏ ửng thì chau mày, sao thế? Nương muội lại đánh muội nữa à? Hinh Nhi mím miệng, gật đầu. Sau đó chỉ chỉ cái mông nhỏ của mình Bảo bảo như mày Nương như thế Không cần cũng được Nói xong Nói nhìn Hinh Nhi Nếu như muội muốn rời khỏi chỗ này Thì phải nghe lời ta nói Làm theo những gì ta nói Hiểu chưa Hinh Nhi dùng sức lau sạch nước mắt Gật đầu không ngừng Bé không thích chỗ này Bé không thích nương bây giờ Bé muốn rời khỏi Muốn rời khỏi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif